Mấy người bên này còn đang bị ép ăn cục tròn tròn màu đen Nhìn thôi đã muốn đôn rồi Mà ánh mắt lạnh lẽo của phu nhân quỷ Nhìn chăm chăm vào bọn họ Khiến trán bọn họ chảy ròng ròng bồ hôi lạnh Nước mắt cũng muốn chảy xuống Cơ mà so với chỗ họ tranh nhau cùng im lặng Bên cạnh lại rất rồi nổi Rắc rắc, rộp rộp Quỷ phu nhân quay đầu Trong mắt cũng muốn lòi ra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 Mấy người kia vừa thở ra một hơi Lại nổi hết cả da gà Khách ca Vậy mà vẫn còn có khách muốn tới à Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ thế Mới còn thôi Bọn họ còn chịu được Nếu đến nữa là họ muốn chết luôn Quỷ phụ nhân một hơi Lại nghẹn trở về trừng mắt oán hận nhìn cô gái tóc dài Nghiêm túc hỏi Là ai Tiểu hỷ nói Không biết nữa Chắc là quỷ gần đỉnh núi này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 Sao, sao bây giờ những con quỷ đấy nhìn không dễ chọc nhỉ? Thái kiệt bây giờ cũng bị dọa đến đái ra quần rồi. Hôm, hôm nay chúng ta có nguy cơ ngoẻo ở chỗ này thật đấy. Mấy người bọn mình chỉ sợ còn chưa đủ nhét kẽ răng bọn chúng thôi. Cái đạch, thật đáng sợ mà. Tao muốn tự sát được không? Tao muốn, tao muốn tự sát. Tao không muốn bị ăn đâu. Mẹ tao tìm được tao không toàn thây. Bà ấy sẽ cực kỳ đau khổ đấy. Ôi trời! Trong thời điểm hoảng loạn không biết phải làm sao, bỗng thình lình đã có một con quỷ từ bên ngoài bay vào. Nửa cái trán cô ta đều bị kẹt ở trong đá. Đầu dính trên mái nhà, từ từ kéo vào. Cơ thể cứng đơ bay trái lắc phải. Cô ấy thậm chí xoay tròn 360 độ. Cuối cùng đôi mắt trắng giá bình tĩnh dừng ở trên người bọn họ. Chỉ thấy cơ thể nữ quỷ đó lắc lưng một chút, nhìn nhìn bọn họ. Cả thân thể đều chuyển động nhìn về phía cô gái tóc dài Cô gái tóc dài đang phát tràn những tiếng rồm rốp Rồm rốp. Mấy người đó không biết nói gì Ngay cả bọn họ cho rằng cô gái tóc dài xong đời rồi Lại thấy nữ quỷ cắm đầu trong đá quay mông về phía bọn họ Chờ chút, này là có ý gì thế? Vì sao họ có cảm giác cô ta hơi tức giận Bọn họ không hiểu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 Phúc thọ trời ban, sống lâu muôn tuổi Một đống tiền chúc phúc Được dâng lên Dỗ cho phụ nhân quỷ cực kỳ vui vẻ Cô ta gật đầu ưu nhã nói Ờ, xem ra Mọi người đều có tâm, đều ngồi xuống đi Tiểu hỷ dâng thức ăn lên Tiểu hỷ nghe xong vâng dạ mang thức ăn lên À đúng rồi Nữ quỷ áo đỏ đứng lên quan sát cô gái tóc dài đang ăn không ngừng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 Ta biết rất rõ đấy. Họ trang bây giờ đang trốn sau cụ bà, tắt tiếng. Họ trang có đánh chết cũng không động. Đi ra ngoài là không thể đi ra ngoài. Vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Hắn từ sau lưng cụ bà ngẩng đầu lên. trừng mắt, tóc đèn dài, một bình cọt ca cọt kẹt, chỉ ăn không thèm nghe. Còn người nước quỷ áo đỏ đảo một vòng mà nói. Thì ra phu nhân cũng quen họ trang hả? Quỷ phu nhân quát lên không quen biết loại quỷ cặn mã này ta làm sao mà biết được hay các người thật là một phe hở cô ta giơ tay mắt thấy bọn họ nha hoàn vô lại thâm trầm nhìn chăm chú lại đây nước quỷ áo đỏ vội vàng nói đừng hiểu lầm tôi làm sao có khả năng Cùng tên sắc quỷ ghi ở một phe nói như thế xem ra là quen hơn nữa nhìn dáng dấp kia hay phe quan hệ còn không thân như vậy cũng dễ làm hơn nhiều Bị phu nhân đường nhìn không tin Một đôi mắt như hạt châu đều sắp trừng lồi ra Quỷ áo đỏ kéo kéo sợi dây thừng Một cái điện đem họ trang núp ở phía sau kéo ra ngoài Mọi người chỉ thấy một con quỷ có mỗi một cánh tay Không có chân, thiếu bất nửa cái trán Trên người còn rách rưới, bị kéo từ phía sau ra ngoài Tên họ trang lảo đảo bị kéo ra ngoài Trong lúc nhất thời thành tiêu điểm của tất cả mọi người Quỷ phu nhân cả kinh, còn người như muốn rớt xuống. Chân đó chỉ là bên cạnh mấy nhân loại cả kinh suýt chút tự kêu thành tiếng. Đờ mơ, tên họ trang không khỏi cũng quá thảm đấy. Đây tột cùng là gặp phải nghiêm hình tra thấn nặng nề thế nào. Có thể sống sót cũng là không dễ dàng gì. Họ trang xin nhìn về phía quỷ phu nhân. Hy vọng bà có thể nhớ tới chuyện cũ giữa bọn họ mà cứu hắn một chút. Ai biết quỷ phu nhân nhìn hắn một lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha hà, cười đến không dừng được. <cười> đáng đời, người thật đáng đời. Không đi tới, người cũng có ngày hôm nay. Cười, cười chết ta mất. Tên họ rằng hắn muốn rời lễ máu. Câu nói này, một ngày phu thê trăm ngày ân nhân. Ta, ta bây giờ gặp nạn, người không thương tiếc ta, làm sao còn cười ta. Quỷ phu nhân lườm hắn một cái nói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 ủ rũ thõng đầu, đúng là hắn mắt mù thật. Cho tráng tóc đen dài là một người dễ ức hiếp, không nghĩ tới trái lại bị kỳ dễ. Cô gái tóc dài ngẩng đầu, đôi mắt thâm độc trống rỗng thanh khẩn nói, ta cũng không thương tiếc gì đâu. Họ trang trong lòng muốn hồn bay phách tán, không thương tiếc thì không thương tiếc đi, hắn cũng không phải không biết, còn cần lặp lại một lần nữa sao? Quý phụ nhân đường nhìn không tin. Một đôi mắt như hạt trâu đều sắp trừng lồi ra Quỷ áo đỏ kéo sợi dây thừng Một cái điện đem tiền họ trang núp ở phía sau kéo ra ngoài Nếu nói cô phi ầm muốn tới kế thừa di sản Đây cũng được coi là một bí mật vô cùng to lớn Dù sao đạo lý không được nói số tiền này ra bên ngoài Cô vẫn hiểu Cũng thực sự sợ có người tới cướp mất Cô đã bị cướp không biết bao nhiêu lần rồi Không thể để mất thêm một lần nữa Cho nên lần này bọn họ đi ra ngoài khá là kiệm tốn Còn biết điều nữa chứ Một cô gái tóc dài mang theo hai mươi mét con quỷ Đi từ thành phố A lặc lắc lừ lừ đến thành phố E Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người ta Quân hộ trong tay cô gái tóc dài Còn kéo một con quỷ Đã bị gặm khắp người Lại nói tên họ Trang Cũng là một con quỷ phong lưu Nổi tiếng trong giới quỷ Quỷ tới tham dự hồn lễ của hắn Cũng phải mấy trăm ngàn con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 Cho dù kiên kỵ an nguy của bản thân, không dám tới trước mặt hỏi cái gì. Nhưng len lút thảo luận ở phía sau, khẳng định không phải ít. Như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, có thể không xảy ra chuyện được sao? Đây không phải là có không ít những người vợ trước của hắn người thêm mùi vị chia di sản, vội vàng chạy tới chứ? Cứ như vậy từng con từng con, một, hai, ba bốn, năm, sáu bảy, tám, còn rất lợi hại. Còn lợi hại hơn bảy anh em nhà hồ lô. Đây, đây là 8, thêm hai con nữa là đủ một đội bóng rồi. Đừng nói là đây chỉ là mới nghe phong phanh mà chạy tới, không biết còn bao nhiêu con chạy tới nữa đây. Cảnh tượng này thật sự khiến người khác cảm thấy trợn mắt há mồm, một lời khó nói hết. Chỉ sợ ngay cả tên họ Tràng cũng không nghĩ tới, có một ngày những người vợ trước sẽ vì phân chia tài sản mà tập hợp lại với nhau, càng khủng bố hơn là mấy người vợ trước của hắn lại không đánh nhau. Mà ngược lại hòa thuận vui vẻ Dựa vào thời hạn làm vợ trước của hắn Để làm tiêu chuẩn Cô gọi tôi là chị Tôi gọi cô là em Chị em tỉnh thâm đấy Điều bộ đó thiếu chút nữa Khiến cho người khác nghĩ rằng Bọn họ sắp làm chị em kết nghĩa đấy Chị, chị yên tâm Em sẽ không tranh danh nhiều với chị Tuy cầm một ít là được rồi Cho có ý nghĩa Tốt sau gì đây cũng là di sản của lão trang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 cũng không cặn bã bằng cô gái tóc dài chính cô gái tóc dài mặt người tâm thú mới thực sự là lòng dạ đèn tối ngay lúc hắn đang tự kiểm điểm mình sâu sắc thì nhìn thấy cô gái tóc dài đột nhiên tức giận lấy cây chổi từ tay bà lão quét rác chỉ vào nhóm nữ quỷ đang chị chị em em kia khi thấy nghiềm nghị mà đáng sợ không được tôi không đồng ý đôi mắt âm u lạnh lẽo đen như mực nhìn chăm chăm những người vợ trước sắc mặt càng trở nên khủng bố Giống như một giây tiếp theo Sẽ lao vào cắn giết từ người một Nhưng người vợ trước cùng nhau Quay đầu lại nhìn cô gái tóc dài Bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đến mức Trong lòng cả kinh Lục thần bất nhận Lui về sau mấy bước Đây chính là cô gái tóc dài Buồn bán quỷ lòng dạ độc ác Hùng tàn nham hiểm trong truyền thuyết đó sao Đúng rồi Hình như nghe nói họ trăng Được một cô gái tóc dài kéo tới đây Bọn họ nhất thời kích động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 Trong nháy mắt, những người ở đây cũng bị khí thế bùng nổ của cô gái tóc dài dọa sợ hết hồn. Đây chính để chia tiền không điều, nên bắt đầu tranh giành ngầm sao. Cũng không biết cô gái tóc dài này có bản đĩnh gì dám hét lên với những con quỷ này. Mấy người trao đổi một ánh mắt tự bảo trọng, vội văng trốn vào trong góc, chỉ sợ bị vả lây. Cùng hành lúc này mấy nhà hoàn cũng không cố chấn ép bọn họ ăn những khói đèn đó.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 Dựa vào cái đầu để quan sát tình hình Trong lúc thời gian nhất thời Tám người vợ trước của họ trang Và cô gái tóc dài dường cùng bàn kiếm Những điều quỷ đứng phía sau bọn họ Tự nhiên cũng là bộc lộ Bộ mặt hùng ác không ai nhường ai Họ trang cao hứng muốn chết Nếu như hắn bó tay Hắn hẳn không thể phụ bạch bạch bạch Để hắn ăn mừng Cứ cãi nhau đi, Tốt nhất là đánh nhau luôn đi.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 Hắn đã hừng phấn đến mức đầu cũng mọc dài ra Nhưng người ở đây không ai quen biết cô gái tóc dài Nhưng Oanh Oanh thì biết Dù sao lúc trước cũng từng gặp mặt một lần Khi những con quỷ khác còn đang cảm thấy nghi ngờ Thì Oanh Oanh tiến lên một bước Cười duyên một tiếng tại bị ánh mắt lạnh lùng của cô gái tóc dài dọa cho hoảng sợ nói Đại sư không đồng ý sao Vì sao không đồng ý Là chúng tôi phần chia có vấn đề gì sao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 Bà ta giả vờ bình tĩnh đường một cái nói với giọng sâu xa. Chị không có nhát gan như em, em sợ chứ chị không sợ. Oanh oanh à một tiếng, vậy thì chị nói đi. Quỷ phù nhân mì kích thích, lông mày dựng đứng, hùng tợn nhìn chăm chăm cô gái tóc dài. Khí hư không đủ mà quát, hỏi cô đấy, vì sao cô lại đồng ý? Oanh oanh, thực sự có tiền đồ. Quỷ phù nhân, em có gan thì nói đi. Oanh oanh. Em không có can đảm ấy Cô gái tóc dài nhìn chăm chăm bọn họ Bộ dạng âm trầm càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi Họ trắng thiếu chút nữa là cổ vũ Đánh đi đánh đi Bùng nổ đi Tiến lên đi Lao vào nhau đi Không cần khiêm tốn Cứ như vậy mà làm Chân cô gái tóc dài dẫm lên bụng của họ trang Cô họng họ trăng yết hầu khẽ mắc kẹt một chút Bị dẫm đến không còn tính khí Xoay đầu thành 180 độ Vùi đầu vào trong đất Thật mất mặt Bất luận là người hay quỷ ở tại đây Đều phát run lên Chép bụng của mình Oanh oanh nói Đại sư cô đừng tức giận Cô có yêu cầu gì thì cứ việc nói Cô gái tóc già nhìn chăm chăm cô ta Nói nghiêm túc Các người đừng có quên Tên họ trang ta cho tôi bắt được Cũng là tôi giết hắn Các người mới có cơ hội tới phần chia di sản Theo đến mà nói công đạo của tôi là đớn nhất, công tôi là đứng đầu, vì vậy di sản tự nhiên tôi sẽ được chiên nhiều hơn, các người phải được ít hơn. Hả? Quỷ phu nhân sừng rốt, oánh oánh cũng ngây người. Mấy người vợ trước đều trợn mắt há mồm nhìn cô gái tóc dài. Đây là sao? Ngay cả nữ quỷ áo đỏ và quỷ cụ tay cũng ngây người. dám nói ra một câu này với bộ dạng kiêu ngạo độc ác như vậy hả?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 quá khứ cũng chỉ là quá khứ, đã qua mấy chục năm rồi, tình cảm có sâu đậm tới mấy cũng phải nhạt. chẳng lẽ còn hy vọng tôi có tình cảm gì với một quỷ nam cặn bã sao? đừng có mơ. anh oanh vỗ tay nói hay lắm. đã là cặn bã thì đừng mơ tưởng sẽ sống tốt. phụ nữ một khi đã quyết tâm, thực sự không người có thể địch nổi. họ trang không nhịn được chảy nước mắt thật là bi thương. nếu nói họ trang có cặn bã không? có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 Nhưng mà cuộc đời mỗi người chỉ có mấy chục năm Còn vì sao bọn họ có hai ba bốn nhân tình Không thể so với sự đợi hại của họ trang Không phải bởi vì bọn họ sống được không đủ đâu sao Thời gian dần trôi qua từng chút một Nhưng ngày tháng có thể phóng khoáng cũng không có bao nhiêu Đã làm người cặn bã thì không thể nào cải tà cả quy tránh trở nên không cặn bã Có thể khiến bọn họ không cặn bã Chính là độ tuổi đó đã không thể cặn bã được nữa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 tám người vợ trước chia đều. Chứ như vậy không phải tốt lắm sao? Dù sao mấy cô ta cũng nói chỉ muốn một bằng chứng để nhớ nhung mà thôi. Cô muốn chia phần nhiều. Vậy không phải vừa đúng lúc à? Đúng lúc thỏa mãn tâm ý tất cả mọi người. Rất hoàn mỹ. Cô gái tóc dài nói. Chuyên chữ tên này rất hợp lý. Các người cảm thấy có gì bất mãn không? Không không, không có. Rất hợp lý. Nếu đã bàn xong... Bọn họ giống như một bầy ong vây quanh căn nhà đá. Căn nhà đá này rất lớn, và lúc này ở trong góc chất đầy những vật phẩm bằng ngọc như vàng bạc châu báu, có khoảng 20 chiếc rương. Trong những chiếc rương chứa đầy những đồ được đàm bằng cốm và ngọc, tiền chôn theo người chết cũng được đặt trong rương gỗ, có mã số chỉnh tề ở trong góc. Ước chừng có tới 10 chiếc rương, tất cả những chiếc rương ấy đều bị khóa. Cô phị ầm đi qua đó thử nâng một chút. Không đói tới rất nặng. Nếu như đồ ở bên trong có giá trị không nhỏ, vậy thì cô có thể một bước trở thành tỷ phú luôn rồi. Năng lực vừa vét tài sản của tên họ trang thực sự rất lợi hại. Chẳng trách có thể tung bao ly si diện tích rộng lớn như vậy. Bây giờ cô có thể coi như là lời to rồi. Đáng tiếc những thứ này còn phải chia ra bên ngoài. Di sản của cô sẽ còn rất ít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 lộ ra vẻ hưng phấn và kích động, trong trắng mắt cũng quên lận lại. mấy người vợ trước cũng cảm thấy kinh ngạc. bọn họ thực sự không nghĩ tới tài sản riêng của họ trang lại nhiều đến như vậy. oanh oánh chảy máu mắt mà nói, lục trược lão trang vì lễ kết hôn của chúng tôi mà hái đầy hoa tươi trong núi tới chúc mừng, còn tung bưa bao lì xì cho các vị khách khứa. lục ấy em còn nói lão trang thực sự yêu mình.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 Để cô ta có thể trở về Hắn đâu biết rằng cô ta lại ngu ngốc Bay lơ lửng ở nước ngoài Mười mấy năm Hắn đã trở về rồi Mà cô ta còn chưa về đến nơi Cuối cùng không phải cô ta Cũng được một người ngoại quốc trở về sao Vì sao lại không nói tới <cười> Đó không phải là cô một mình Cô độc ở bên ngoài Gặp được thân sĩ Trần Chính Hắn đã đưa cô ra khỏi sự đau khổ Để cô sống lại một lần nữa Vậy mà cô ta lại có thể phụ lòng đánh đồng hắn hả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 đồ cổ đồ ngọc tiền vang lần lượt từng cái phần phát ra bởi vì cố phi âm được chia phần to một mình chiếm chín chín phần trăm và nhiều hơn những bất kỳ con quỷ nào ở đây tất cả mọi thứ trong phòng đều là của cô ấy bọn họ chỉ có một chút xíu nhìn giông nhìn là những món quà nhỏ được bố thí vậy bởi vì được chia rất nhiều di sản túi ni lông cô ấy mang theo không đủ dùng cho tiền giấy cất vào trong túi ni lông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 Mấy người vợ trước đang đứng hình không hiểu gì Cô gái tóc dài này đúng kiểu Kiệt giàn ác Nhưng lòng tốt Cũng sẽ xảy ra chuyện gì Đừng nói bọn họ đã lâu rồi không ăn nến Chúng tôi Hừm, Tôi không làm những chuyện ép buộc tôi như vậy Thật quá đáng Chỉ có hai cây nến mà mấy người cũng đồng ý à Mấy người lão dương cẩn thận Đúc bờ bên ngoài nhà đá Nhìn những con quỷ đang kiểm kê tài sản Đó chính là Ngọc Thạch Trần Chính Nếu như lấy ra ngoài nghiên cứu Là có thể biết giá trị chân chính của đồ cổ đó Đáng hẳn là những con quỷ này rất lỗ mãng Nhìn thấy đồ cổ chỉ cho là nhìn thấy tiền Không quan tâm đến những thứ khác Bọn họ thực sự muốn đi ra ngoài mà nói Đáng tiếc là bây giờ Bọn họ đến chính mình còn không giữ được Đợi bọn họ nói Những con quỷ đó sao có thể nghe chứ Mà kệ tôi phải liều thôi Lão Dường nói Mấy người cứ trốn ở đây Nếu tôi nói được ra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 Cũng không biết là từ đâu phát ra. Chào ông! cổ họng của Lão Dương chuyển động, hoàng sợ che miệng lại, nghiêng người sang một bên nôn mửa. Chỉ là mấy ngày này không được ăn cái gì. Lúc này cũng không nôn ra được cái gì hết. Quỷ không đầu âm trầm vỗ lưng ông. Cẩn thận, nôn tiếp đi. Thái Kiệt, Chu Thành cùng Thắng Văn núp ở phía sau đều không biết nói gì. Tim của bọn họ nhảy tới tận cổ họng chỉ sợ quỷ không đầu không vui sẽ ăn lão giường mất đang rằng con như vậy thì nhìn thấy tiểu hỷ dẫn theo nha hoàn đi vào trong trong tay mỗi nha hoàn còn bưng một đĩa bốc khói đen tiểu hỷ cười u ám nói tới đây tới đây tới đây tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi phu nhân nhà chúng tôi nói ăn một chút trước đã rồi lại tiếp tục kiếm tiền đi dù sao cũng không phải vội mà xác thực là rất đói bụng Những con quỷ vui vẻ nắm, lấy cái núm khói đen kia cho vào miệng, bộ dạng đó giống như đang ăn cơm hàng ngày vậy. Cô Vị ầm cũng nắm ở trong tay mà gặp. Trong ánh đèn đều là gì sẵn sắp tới tay. Cô vươn chiếc cổ dài ra nhìn về phía trước, hận không thể dán đôi mắt mình vào đó. Hoàn toàn không chú ý tới, có người đang cố gắng tới gần cô để cầu cứu. Miệng cô nhai nhai, lục ảnh cũng nắm chặt tiền ở trong tay mà nói.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 Nhưng khói đen này không giống như đồ trên người quỷ Không phải là quỷ lại có thể ăn Vậy khẳng định có thể bán ra kiếm tiền Cô có thể cảm nhận sâu sắc Những con quỷ đói nghĩ tới cô từng coi là con quỷ rất đói Mặc dù trong mộ có tiền Nhưng không thể ăn được Những lúc cô đói không chịu được Sẽ đi ra ngoài tìm đồ ăn Hồn vách của những con quỷ đã từng giết người Đã nhiễm phải nghiệp chướng là đồ ăn ngon nhất Thực lực cũng mạnh nhất Ăn một lần cô có thể tiêu hóa 10 ngày nửa tháng, cũng có thể chống đói được một lúc. Đến lúc đó cô đói bụng, sẽ đi bắt quỷ để lấp bụng. Nếu như mắt không được, vậy chỉ có thể bị đói. Khi cô đói thì rất tản nhẫn đến bản thân mình cũng ăn. Dù sao thì ăn vào cũng không sao, có thể mọc ra lại. Không nghĩ tới khói đen này có thể ăn, lấy về làm đồ ăn vặt cũng không thể. Khói đen này có thể bán không? Không bán.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 Không nghĩ tới mùi vị cũng không tệ. Có thể giải quyết vấn đề lương thực của bà. Tại sao lại phải bán đi? Cô phi âm nhìn quỷ phu nhân tiếc nuối. Quỷ phu nhân run run, liếc mắt nhìn cô gái tóc dài. Quỷ phu nhân sợ quá phải nói. Nếu cô muốn, có thể bán cho cô 20 dĩa. Cô gái tóc dài nói. Được, tôi mua nhiều như vậy có thể giảm giá một chút không? Quỷ phu nhân chấm hỏi rồi. Mãi nên khi di sản được kiểm kê gần đủ rồi. Mấy người vợ trước của tên họ Trang được chia 0.1%. Lúc này cô Phi âm mới hài lòng gật đầu. Nói hai mươi mấy con tiểu quỷ kiêng đồ trở về. Chính là đường trở về nhà chỉ sợ là không có cách nào đi xe khách hay là máy bay gì đó. Thật ra có thể thuê một chiếc xe chở hàng nhỏ để chở đồ về. Cũng không thể bảo mấy con tiểu quỷ treo đeo lỗi suối để chuyển đồ về nhà.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 dù sao cũng là tiền có còn hơn không cẩn thận kỹ lại một con quỷ có thể bán hai lần thực sự rất có lời cũng không bán lỗ vốn họ chàng đang thổi thóp nghĩ vậy được rồi chúng ta trở về trước đã quỷ phu nhân và oánh oánh cũng không có ý giữ cô gái tóc dài này ở lại quỷ phu nhân đoàn trang gật đầu coi như là đồng ý oanh oánh cũng cười duyên nói chúng ta có duyên sẽ gặp lại tôi sẽ quay lại Ở đây vẫn còn có nhiều đồ chưa chuyển đi. Cô phi ẩm lớn tiếng vẫy vẫy tay, chuyển những di sản này đi trước, sau đó sẽ nghĩ cách mua thêm mấy dĩa khói đen nữa. Bọc quỷ phu nhân làm ăn với cô, nhưng vậy có thể bán những khói đen này để kiếm lời. Những người vợ trước chỉ cảm thấy hai mắt cô gái tóc dài phát sáng. Ánh mắt nhìn bọn họ, còn mang theo ý vị thèm muốn nhỏ rãi, như thèm muốn ngay lập tức nhào tới cắn đứt cổ bọn họ. Không nhịn được,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 Oanh oanh bị nhìn đến mức da đầu tê rần, nghi ngờ không thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ thấy cô kéo gọi tên họ Trang đi tới trước mặt cô. Thanh khẩn nói, thật ngại quá, tôi thiếu chút nữa đã quên mất. Lần trước cô bán lợn rừng cho tôi, căn bản không thể ăn được. Lợn rừng là động vật quốc gia bảo vệ, căn bản không được giết. Tôi đã mất một khoản tiền lớn. Một khoản tiền lớn là một nghìn tệ kia sao? Oanh oanh nghĩ. Cô xem có thể giúp tôi chịu một nửa tổn thất hay không, refund lại. Cô vị âm nhận 500 tệ tiền bồi thường, cẩn thận cất vào trong túi, lúc này mới dẫn những tiểu quỷ kéo họ tràng trở về. Lúc này mấy người lão dường còn ở bên ngoài. Ngay lúc nhìn thấy cô gái tóc dài đi ra ngoài, bật chập tất cả nhào tới nói, Đại sư, chúng tôi có thể đi ra ngoài cùng cô không? Chúng tôi sẽ trả thù lao cho cô. Thái Kiệt nói, cùng Cô muốn bao nhiêu tiền? Chúng tôi đều có thể đưa cho cô Chỉ cần cô dẫn chúng tôi đi ra ngoài Khỏi nơi này Ánh mắt của cô trống rỗng nhìn bọn họ một lúc Quay đầu nhìn quỷ phù nhân Lúc này mấy người vợ trước Đang náo nhiệt nói cây trầm nào đẹp Không ai quan tâm đến tên họ trang Sắp bị đưa đi tử hình Ngay cả một ánh mắt dư thừa Cũng không bố thí cho tên họ trang Tên họ trang đã cảnh tỉnh sâu sắc bản thân mình Hắn lại thực sự thất bại đến vậy à Không đến mức như vậy chứ Hắn cho rằng mỗi một phần tình cảm của hắn đã rất chân thành, rất hoan mỹ. Đúng lúc quỷ phụ nhân nhìn thấy, ánh mắt âm u lạnh lẽo quét qua mấy người lão dương, cười lạnh nói Đây là những khách thần thiết của tôi. Tiệc tối còn chưa bắt đầu. Các người đã muốn đi rồi sao? Có phải khét bỏ bà lão tôi tiếp đãi không chủ đáo không? Lão dương kia toát mồ hôi lạnh, cứng đơ nói Không, đương nhiên là không phải. Là do chúng tôi không ăn được. Cả ơn phụ nhân đã tiếp đãi.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 Chỉ là tình huống lúc đó không nên nói nhiều. Bây giờ chúng ta phải đi rồi. Nếu bọn họ không đi cùng chúng ta, nói không chừng sẽ phải chết trong ngôi bộ này đấy. Cô Phi ẩm nghiêng tài nói. Các cô ấy muốn chơi đùa với bọn họ, nên cô ấy mời bọn họ tới tham dự dịp sinh nhật. Nữ quỷ áo đỏ nói. Không phải chứ, tôi thấy mấy người này bị dọa đến sắp khóc rồi. Cô Phi ẩm nghĩ nghĩ gật đầu. Con người hình như rất sợ quỷ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 Cô quay đầu lại nhìn một chút Tôi dẫn bọn họ đi trước Mấy người cứ tự mình chơi đi Quỷ phụ nhân cười lạnh, Cho dù đi ra ngoài Cũng phải cẩn thận ác quỷ quấn quanh người Mấy người lão dường và thái kiệt Còn chưa kịp vui mừng Thì đã bị lời nói của quỷ phụ nhân Dọa cho sợ tới mức hồn bày phách tán Ác quỷ quấn quanh người Vậy bọn họ còn có đường sống không? Đường nhiên lúc này Cũng không thể suy nghĩ nhiều Trước tiên phải xuống núi rồi mới nói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 Cảm ơn nha. Cô gái hàng xóm không biết nói gì. Mấy người lão dường nhìn đến mức choáng váng. Mẹ nó, đây là động tác gì? Một người để quỷ cõng đi à? bản lĩnh điều khiển quỷ cũng quá cao siêu rồi. Bọn họ trơ mắt, nhìn cô gái tóc dài, được những con quỷ vầy xung quanh đi ra ngoài. Còn có những con quỷ lộn xộn khiêng túi nhì lồng và rương gỗ bay lên trời. Nếu như đi ra ngoài, bị người thường nhìn thấy, nói không chừng,